Thank you. Xin chào các bạn khán tính giả Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoàng lại có thể tiếp tục có mặt ở đây Để gửi đến các bạn khán tính giả Những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất uhm, Bộ chuyện ngày hôm nay Mình gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện Được một bạn uh, tính giả Trên kênh yêu cầu mình uh, Sau khi tìm hiểu thì mình cảm thấy Đây là một bộ chuyện khá là thú vị Nên là quyết định đọc lên Không biết là bộ chuyện này đã có bạn nào đọc hay là nghe qua chưa Bởi vì thực ra nó ra đời cũng khá lâu rồi đấy Bộ chuyện này Bộ uh, này Ờ, có tự đề là Nam Phụ về đây em yêu thuộc thể loại hiện đại huyền huyễn nam chính xuyên từ trong chuyện ra à, xuyên sách, có tính cách ấm áp ngọt ngào, chuyện này thì có một chút yếu tố thần kinh, một chút sâu hài hước, sạch, sủng và hát e bộ truyện này được giới thiệu như sau khi đọc một quyển tiểu thuyết trong đó có một nhân vật Nam Phụ được miêu tả rất xuất sắc khiến bạn yêu nhân vật đó đến điên cuồng Vậy nếu như một ngày nọ, nhân vật đó xuất hiện trước mắt bạn, bạn sẽ thế nào? Đúng, Diệp Đàn yêu nam phụ là thượng tiên Phạm Huy trong truyện tiên hiệp lạnh lùng như 3.000 năm. Khi thượng tiên trong chuyện mất tích, thì cũng chính là lúc anh xuất hiện ở thế giới của Diệp Đàn. Nữ chính Diệp Đàn sau một hồi bình luận dành giật nam phụ với tác giả, không biết rốt cuộc là cô may mắn hay đen đủi, cô nhận được một hộp bưu phẩm mang đến tận nhà, mở ra là một mỹ nam tử tóc dài, áo trắng, yên tĩnh ngủ yên trong quan tài. Bưu phẩm đó chính là nam phụ kiêm nam thần Phạm Huy mà Diệp Đàn đã đổi co tranh giành với tác giả. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ của cô và Mỹ Nam nên Diệp Đàn còn định đem gửi hoàn quan tài bưu phẩm này đi vì ngỡ là bị ai đó đùa sai. Rất lâu sau, Diệp Đàn mới biết được thân phận của người kia. Tuy không hiểu ngôn ngữ của Diệp Đàn nhưng lúc nào Phạm Huy cũng bảo vệ Diệp Đàn rất chặt chẽ. Không để ai có cơ hội hại Diệp Đàn Về sau khi đã đồng nhất ngôn ngữ Diệp Đàn mới biết Thì ra anh ta là thượng tiên Phạm Huy mình yêu mến Vì mang cho người huyết mạch của Long tộc Nên khi yêu Diệp Đàn Ngọc Bạch Y đã phải hy sinh rất nhiều Thậm chí là sức mạnh lẫn phép thuật của mình Để có thể ở bên cạnh Diệp Đàn mãi mãi Nên Ngọc Bạch Y phải quay trở lại thế giới của mình Xóa bỏ huyết mạch của Long tộc Đây là một người bình thường của thế giới đó rồi mới có thể đường đường chính chính đến thế giới của Diệp Đàn với tư cách là người Phàm thực sự. Phạm Huy nói ở thế giới kia có cả muôn vạn chúng sinh cần y bảo hộ nhưng ở thế giới này chỉ có một cô gái nhỏ này cần ý bảo vệ thôi. Tránh cho cô lại trốn vào góc khuất rồi khóc một mình. Sau đó tình cảm của hai người cứ theo dòng chảy thời gian đều đều êm ả rồi đến khi bất chợt nhìn lại thì nhận ra đặt người kia ở một vị trí quan trọng trong tìm mỗi người. Các bạn khán tính giả thân mến, một phần giới thiệu khá là dài một chút xíu, nhưng mà cũng khá thú vị phải không ạ? Vậy bộ truyện này, Nam Phụ đến đây em yêu sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng Thu Hoàng Khám phá nhé! Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn với hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo kênh ra chuyện mới nha Còn bây giờ thì chúc các bạn khán tính giả, kênh dựng vui vẻ! Nam Phụ về đây em yêu, tập 1 Phạm Huy, nàng nhẹ nhàng kêu tên hắn, ánh mắt có chút đau thương. Nàng từng mãn tâm mãn nhãn đều tràn ngập sông mạo thanh lạnh của người trước mặt. Có thể hắn cao ngạo tựa như vân hoa ở hải thiên, nhưng nàng vẫn luôn cho sang người này, đối xử với nàng luôn có chút đặc biệt. Cuối cùng mới biết, người này thật sự là rất vô tình. Ta buông tha cho chàng. Nàng nhìn chăm chăm vào vị thượng thần đã đứng trên đỉnh thượng sơn. Thành âm thấp đến độ cơ hồ ngay cả chính nàng cũng không nghe thấy rõ. Vân hòa tuy sẽ có lúc tạm dừng, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không vì ai mà dừng hẳn lại. Gió núi gào thét ở hai bên tai, khiến ống tay áo màu trắng rộng thùng thình của hắn bị thổi lên. Nhưng mái tóc đen được buồn bằng ngọc quan của hắn thì vẫn đoan tề, sủ xuống tận eo, không một chút dịch chuyển. Nàng đợi hồi lâu, trước mắt vẫn qua lưng về phía nàng. Ánh mắt dõi về phía bá tánh cùng Sơn Thủy. Sau cùng nàng cười tự tự diễu, thở dài một hơi nói. Ta vốn không nên trông chờ chàng sẽ quay đầu nhìn ta một cái. Chàng là thượng thần của thương sơn này. Đã qua nghìn vạn năm, sao thế nào cũng không chịu quay đầu lại, nhìn thử tiểu bệnh người ta đây một lần. Nàng trầm mặc một lúc lại hỏi. Tôn thượng, chàng thật sự không thấy cô đơn sao? Nàng bỗng thành tình kho dòng hồi ước. Phạm Châu đứng bên cạnh hỏi nàng. Người vừa nghĩ cái gì thế? Nghĩ đến Phạm Huy tôn thượng. Nam tử trẻ tuổi dùng đôi mắt phong lưu, đào hoa nhìn nàng. Người nhi tiểu đồ nhi. Nhớ nhùng nam nhân thế này là không tốt đâu nhá. Sư phụ. Bạch ngư xuất thần, nhìn về phía thương sơn, nhỏ giọng nói. Người không lo lắng sao? Phạm Huy tôn thượng một mình chống cự phong ấn, đã bị phá tan. Vạn nhất... Không có bạn nhất. Nam tử trẻ tuổi, không chút để ý nằm trên cành cây, lời biếng nói. Hắn là người quen thuộc với phong ấn thương sơn nhất trong tứ hải bát hoang. Năm nay sức mạnh phong ấn toán loạn, có lợi hại hơn một chút. Nhưng đối với hắn mà nói, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy. Bạch ngư dùng tay, chọc vào người Phạm Châu. Phạm Huy tôn thượng so với sư phụ, loại hơn rất nhiều. Nam tử với khuôn mặt có phần diễm lệ, quay lại nhìn Bạch Ngư một cái, hứng thú a lên một tiếng. Còn Ân còn hơn sư phụ nữa, còn chứng chặc đàng hoàng, còn biết cưng chiều rất như loài động vật nhỏ, còn đẹp hơn sơ phụ, ưa nhìn nhất trong tứ hải bát hoang chính là Thượng thần Thương Sơn Phạm Huy Tôn thượng. Phản ứng vẫn không đổi, Bạch Ngư sồn sức nói, ta thích Phạm Huy Tôn thượng nhất. Đôi mắt hoa mai của Phạm Châu khẽ chớp một cái, khuôn mặt hắn bục áp vào gần nữ hài, âm thanh trầm thấp Lại có chút mờ ám Bạch ngư Không cần phải khiêu chiến giới hạn của sư phụ Bạch ngư chớp mắt Nhìn hắn rồi bật cười Trước đây lúc nàng vẫn chưa hiểu chuyện Từng không biết trời cao đất sống Tự dĩ vì thị Tự cho là đúng Mà nhiệt tình ái mộ Phạm Huy Tôn Thượng Người có thể có là phụ thần của nàng Trải qua nhiều năm Nàng mới hiểu được Phạm Huy Tôn Thượng có bao nhiêu bao sông Đối với sự bốc đồng của nàng Sự ái mộ tự dĩ phi thị Và sự vật phép tự dĩ phi thị Tự cho mình là đúng Mà sư phụ Phạm Châu lại chú đáo Khiến nhẫn biết bao từng bước giáo hộ cho nàng về thế giới mỹ lệ Và tuyệt vời ở ngoài kia Phạm Huy tôn thượng là văn hoa Hải thiên mà nàng ngưỡng vọng Sư phụ Phạm Châu Lại là hoa đào trước nhiên Từ tận đáy lòng nàng Có người thích nam chính phúc khác Thâm tình Có người thích nam phụ ôn nhu ấm áp Có người thì thích nam ba manh nhuyễn, tình quái yếu lòng, đáng yêu. Nhưng Diệp Đàn cố tình lại thích phạm hy tổn thượng, chỉ xuất hiện trong dòng hồi ức của người khác. Hắn chỉ hiện lên qua vài dòng văn, nhưng Diệp Đàn cảm nhận được có thể chiếu cố chú đáo lại thỏa đáng các loài động vật nhỏ, trầm mặc mà bảo hộ toàn bộ kết giới thường sơn suốt nghìn vạn năm. Nhất định, hắn là người có nội tâm mềm yếu, chỉ là không may trời sinh tính cách có chút thành lạnh. Nhưng trông quy, Vẫn là một thanh niên tốt bụng. Kỳ thật trọng điểm chính là hắn là người có bộ dạng được mắt nhất trong chuyện. Diệp đàn đọc xong chương chuyện mới nhất, trong lòng lại càng yêu thêm mến Phạm Huy. Cô bền mò lên, viết bình luận. mã Uyển Bạch miêu tả nam phụ Phạm Huy thượng tôi mới đáng yêu làm sao? Diệp đàn cũng không trông chờ tác giả Uyển Bạch sẽ trả lời bình luận của mình. Dù sao thì tác giả này cũng có tiếng là lười biếng, không hay phản hồi bình luận của các độc giả. Nhưng mà má tác giả vốn không hay phản hồi bình luận này Lần này thế mà lại phản hồi bình luận của Diệp Đàn Tác giả phản hồi Nam Phụ là của tác giả rồi nhá Diệp Đàn sợ nhất Là người khác trả lời bình luận của mình Bởi chỉ cần một phản hồi thôi Thì cô nhất định sẽ dày xưa mãi không thôi Thấy được phản hồi của tác giả Cô giống như được bơm máu mà gà Hăng say hẳn lên Đàn Diệp Má tác giả Nam Phụ là của độc giả Nam chính mới là của tác giả Mỹ yêu má tác giả Nhưng vẫn yêu nam phụ nhất Tác giả phản hồi Nam chính là của nữ chính rồi Nam phụ mới là của tác giả Của độc giả Của tác giả Diệp đàn đọc lại bình luận Bỗng cảm thấy hơi ấu trĩ Vì thế cô gõ phím Đàn Diệp Thật là chúng ta tranh nhau cái gì chứ Kêu gào nam phụ mãi Hắn không có trả lời lại được chúng ta đâu Diệp đàn đợi vài ngày Vẫn chưa thấy phản hồi của tác giả Cô rất nhanh Liền quên đi cuộc đối thoại này Tác giả lại vừa ra thêm một chương mới nữa rồi Bạch Ngư Nghe tin xong Liền đánh sơ chén Bạch Ngọc trong tay sôn đất Chén vỡ tan Người nói cái gì Bạch Ngư không thể tin nổi mà nhìn Phạm Châu Bản mạng đăng của tôn thượng tắt rồi Sao có thể chứ Không thể nào Không thể nào đâu Tôn thượng không phải chỉ là đi hẳn lại phong ấn như thuần lệ thôi sao Thế nào lại... Bạch ngư, ngư tỉnh táo lại Phạm Châu ôm nữ nhân đang gần như không thể khống chế được cảm xúc vào lòng Thành âm khàn khàn Chúng ta đều đã thử rồi Ngay cả sư huynh, thần hồn đều không tìm được Vẻ mặt bạch ngư nhất thời có chút hoảng hốt Không tìm được thần hồn Ngay cả thần hồn cũng không thấy Đây không phải có ý là mọi thứ Đây không thể vãn hồi sao Chỉ là... Vì sao lại như thế Phạm Huy Tôn Thượng bảo hộ phong ấn Thượng Sơn nghìn vạn năm qua đã có mấy trăm lần xảy ra tán loạn nghiêm trọng. Không lý nào, tán loạn nho nhỏ lần này lại có thể làm tổn thương, thượng thuốc thủ vô sách, thậm chí không có biện pháp, bị phá hủy sao? Mặt khác, ngay cả Phạm Huy Tôn Thượng cũng không giữ được phong ấn, thì trong tam giới này, còn ai có thể chứ? Mà Phạm Huy Tôn Thượng đã bảo hộ bách tính cùng Sơn Thủy đã nghìn vạn năm. Phạm Huy thượng thần dành cả đời hiến sang cho Bách Tính và Sơn Thủy. Cuối cùng lại có kết cục bất tri bất giác bị phá hủy. Không ai biết trong giây phút cuối cùng hắn nghĩ cái gì? Cũng không ai biết hắn có nguyện vọng gì? Cũng không ai biết liệu hắn có lưu luyến gì không? Bạch Ngư mở mịt nhìn Phạm Châu. Bỗng nằm nhớ tới lúc trước từng hỏi qua Tôn Thượng. Tôn Thượng? Chàng thật sự không thấy cô đơn sao? Tôn Thượng vẫn luôn trầm mặt. Cuối cùng lại bình tĩnh trả lời Vô dục vô cầu Tự nhiên sẽ không Nàng còn nhớ rõ Ngày đó hắn đeo kiếm sau lưng Im lặng đứng trên đỉnh thương sơn Tuyết phủ ngàn dặm Ánh mắt hắn sâu thẳm Tách biệt ra khỏi phong nguyệt Nàng vẫn rất kiên định mà cho rằng Không ai và không có chuyện gì Có thể uy hiếp được hắn Diệp đàn vừa xem xong trường mới Diệp đàn sau vài giây mới có phản ứng Còn mẹ nó chứ Nam phụ mà cô ta tha thiết yêu. ra đi quá dễ dàng rồi. Đúng thế, đúng thế. Tác giả. Thì biết hồn ra đây là sao? Nói chuyện với tôi về nhân sinh. Tôi cảm đoàn sẽ không đánh chết thím đâu. Diệp đàn sau một lúc lâu mới nhìn được lời tác giả cuối trường mới. Trong đó có nhắc đến tên mình. Lời tác giả. Đàn diệp. Cho thím tự đi mà hỏi. Xem hắn có đáp ứng với thím không? Người đã chết rồi. Còn hỏi hắn được gì khi trước trước. Người đã chết rồi, hóa được cái gì nữa chứ? Không đúng. Vấn đề là sao lại bảo cô tự mình đi tìm mà hỏi nhỉ? Nam Phụ là nhân vật trong chuyện cơ mà. Sao lại hỏi được cơ chứ? Diệp đàn nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Sữa người quyết định tắt máy tính vào bíp tìm đồ ăn. Còn về cái vấn đề khó nghĩ kia, trước mắt cứ hoãn lại đã. Lúc Diệp đàn đi qua phòng khách, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Cô dừng bước, nghĩ... Đại khái là mấy ngày hôm trước, anh trai gọi điện nói sẽ gửi chuyển phát nhanh đến trong mình. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là một hộ giấy màu nâu, dài gần 2 m rộng nửa mét. Diệp đàn có chút choáng váng. Cô biết, anh trai mình gửi đồ đến đây, là để chúc mừng mình chuyển nhà mới. Nhưng quả lớn như thế, không biết là đắt đến mức nào đây. Dì là tiểu thư vậy không? Nhà viên chuyển phát nhanh lên tiếng, giọng nói ấm áp giống như âm thanh trên đài truyền hình. Lúc này Diệp Đàn mới để ý tới thế người này đang đứng đằng sau hộp giấy. Cậu ta mặc áo sơ mi màu đen, cùng quần dài màu đen, trên đầu đội mũ che nắng, hơn nữa vành mũ bị kéo xuống cực thấp, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắt và đôi môi giày. Diệp Đàn nhìn thoáng qua, rồi thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu. Là tôi. Xin ký nhận vào đây. Nhân viên chuyển phát nhanh thong thả đưa bút cho Diệp Đàn. Diệp đàn để ý thấy tay cậu ta tuy hơi ngắn nhưng lại cực kỳ trắng, có chút tái nhợt, cứ như thầy đã lâu lắm rồi chưa ra ngoài nắng vậy. Đứa trẻ này thật đúng là thiếu nắng. Bây giờ nhân viên chuyển phát nhanh, đều không phải ra ngoài phơi nắng sao? Diệp đàn nghĩ có chút khó hiểu, cô bèn hỏi đối phương. Tôi có thể mở hộp kiểm tra một chút được không? Diệp đàn thấy tay đang cầm bút của nhân viên chuyển phát nhanh, đột nhiên có hơi run lên, sau đó rất nhanh lại thu bút lại. Ngữ điệu của cậu ta bỗng trở nên rời rạc. Nhà chữ A cũng kỳ quái. Cứ như thể cậu ta vừa chỉ mới học ngôn ngữ này vậy. Thập phần không được tự nhiên. Rõ ràng rất khác so với âm thanh tự như đài phát thanh vừa rồi. Vậy, Diệp Đàn tiểu thư, cổ cứ từ từ kiểm tra. Sau đó cậu ta khẽ ngởng đầu, lộ ra nửa mắt hẹp dài. Nhẹ nhìn về phía Diệp Đàn, không hề có một chút cảm tình, không chớp mắt. Không có điểm tụ Cứ như một cỗ máy vậy Ánh mắt này khiến cho Diệp Đàn có chút lạnh người Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại cái gì Ánh mắt diện mạo của người này Đã lại có cái gì đó rất khác rồi Cậu ta luyện thu mắt về cúi đầu xoay người rời đi Cứ vậy mà xoay người bước đi Bước đi Đã thế lại còn đi cầu thang Tòa nhà cao hơn 10 tầng Cậu ta không dùng thang máy Mà đi thang bộ sao Diệp đàn sừng sốt vài giây Lúc cậu ta đi hết một vòng cầu thang Cô mất bừng tỉnh mà đuổi theo cậu ta Này đừng vội Nhưng khi Diệp đàn nhòi lên Chỗ viện cầu thang nhìn xuống Toàn bộ hành lang đã không còn một bóng người Diệp đàn lại nhìn qua phía thang máy Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 1 Diệp đàn lại tiếp tục đi thang bộ xuống Mấy tầng dưới Nhưng vẫn không thấy một bóng người Người kia cứ như bỗng nhiên biến mất vậy Hắn vừa đi Là Diệp đàn đuổi theo ngay Cùng lắm chỉ cách nhau có mấy giây. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn như thế đã không thấy tâm hơi cậu ta đâu nữa. Ngừa bình thường hẳn là không thể đi cầu thang bụi như, như vậy được. Bỗng Diệp Đàn nhớ ra. Vừa rồi lúc cậu ta rời đi hoàn toàn không có tiếng bước chân. Nhất định là do gần đây Diệp Đàn hai thức đêm để đã xuất hiện áo giác rồi. Vừa rồi cậu ta dùng thang máy đi xuống. Đúng thế là như vậy rồi. Diệp đàn rất lạc quan Mà bỏ qua chuyện thang máy căn bản vẫn chưa có người động vào Lúc quay về Nhìn thấy cái hộp giấy to tổ bố Bỗng trong lòng tràn đầy bi thương Cậu thiếu niên kia họ lại đây đi Hộp giấy lớn như thế này Một mình cô làm sao dịch chuyển được hả Cuối cùng lúc diệp đàn Đẩy được hộp giấy vào bên trong Tưởng chủ như sắt đất cả hơi Cô teo liệt ngồi trên sofa Gió cho mình một cốc nước Cô bắt đầu yên lặng nhìn chăm chăm vào hộp giấy Vấn đề là Có nên mở hay không đây Cảm tưởng như chỉ cần mở hộp giấy này ra Là sẽ mở luôn ra cả một thế giới mới Sau khi Diệp đàn uống thêm Mấy hụt nước Cô lại cười nhạo trí tưởng tượng phong phú của mình Sau đó cô đứng dậy Giật đi vòng quanh trước hộp vài vòng Ừ Xem chừng ông anh đại nhân tặng cô Một cái tủ lạnh cỡ lớn đây Anh trai vạn tuế Sau đó cô quả quyết mở hộp giấy Hộp giấy này không hề có chỗ sán Diệp đàn tìm nửa ngày Mà vẫn không tìm ra được dấu sán bằng dính đâu Mờ vào chỗ nào Cuối cùng cô túng bừa Rồi trực tiếp xé ra Sau đó thì kinh ngạc Ai có thể tới đây Giải thích cho cô nghe với Vì sao trong cái hộp giấy này Lại là một cỗ quan tài băng Hơn nữa bên trong Còn có người nằm Tên vô lại nào Lại dám làm ra cái trò đùa quá đẹp lại với cô chứ Cô đánh chết hắn Từ nhỏ, Diệp Đà đã bị anh trai đại nhân dọn đến trơ rồi. Cô bình tĩnh, đi lên phía trước cỗ quần tài, liền thấy bên trong có một mỹ nhân. Mỹ nhân này mặt mũi rất đẹp trai, đồ mày cong xài trên tóc mai, hai mắt đóng chặt, mũi rất thẳng, mũi hơi mỏng, không có huyết sắc. Một bộ dáng thanh lạnh xuất trần tự như ngọc. Một thân hắn mặc trang phục như cổ nhân, tóc đen xài buộc chỉnh tề, đơn giản bằng ngọc quan trên người mặc trường bào màu trắng thuần khiết, không có trang sức gì. Thoạt nhìn thật giống thần tiên. Người sát này làm thật tinh xảo, giống y như người thật. Diệp đạt ghé vào nhìn bên trong quan tài. Thật đúng là có bộ dáng thần tiên mà. Không hiểu sao, cô cảm tưởng như đây chính là nam phụ, phạm huy tôn thượng trong lòng cô. Thật tán thưởng trí tưởng tượng của mình mà. Cô đứng yên cẩn thận, nghiên cứu của quan tài bằng một chút, cũng giống như hộp giấy. Không thấy chỗ mở ra Giống như tự nhiên mà hình thành lên Không có khe hở nào Phía đầu vào cú quan tài Được chạm khắc bằng hoa văn hình mây Đơn giản mà trang nhã Hơn nữa phía trên quan tài Thoạt nhìn rõ ràng được làm bằng băng Nhưng hoàn toàn lại không có chút xét lạnh của băng Ông anh họ ân này đúng là đốt tiền mà Diệp đàn rút di động ra gọi Anh Cô khụ cụ vài tiếng rồi nghiệp chàng nói Anh đùa hơi quá tướng rồi đây nhá Tặng thứ này để làm gì? Định cho em gái bạn trai hả? Ha ha ha, em thật sự cảm ơn anh đấy. Đối phương trầm mặc một hồi lâu, lúc sợ mới nói. Anh không hiểu ý em là gì? Diệp đàn đáp. Lão đại, còn giả bộ cái gì chứ? Tặng hẳn một tượng sáp hình người cho em. Hành động vĩ đại này quả thật. Không ngờ quà mừng, đã đến mức này. Em gái anh vừa mới khôi phục được tình trạng độc thân cao quý. Không đến nỗi đói khát đến vậy đâu nhá. Đối phương chậm chạp hỏi Người sát gì chứ? Diệp đàn rốt của cũng ý thức được Có chút không thích hợp Anh chuyển phát nhanh cho em cái gì? Em gái à? Núi cơm điện mà Diệp đàn Sau đó cô nhìn chóng kết thúc hành vi mắt mặt Không có gì, em tắt máy đây Sau khi tắt máy xong Diệp đàn lập tức khổ não gõ lên cỗ quan tài Rốt cục là ai gửi đây? Cô nhìn lại vào tờ chuyển phát nhanh Bỗng phát trên đó Không hề có tên của nhân viên chuyển phát nhanh. Một chữ cũng không có. Vừa nãy lúc nhân viên chuyển phát nhanh bảo cô ký nhận. Cô thấy rõ ràng trên đó có viết chữ cơ mà. Sao tự dưng lại không thấy gì nữa đâu chứ? Có lẽ là do cô hoa mắt à? Nhưng trên tờ đất không có chữ. Nhân viên chuyển phát nhanh truyền làm sao cho cô biết? Ôi mẹ ơi tôi nói này. Diệp đàn chán ngán nhìn chằm chằm vào chữ. Mỹ Nhân bên trong quan tài. Đột nhiên muốn nói. Anh không phải là người sống đấy chứ Người trong quan tài yên tĩnh ngủ say Khuôn mặt tuấn tố Diệp đàn lại cười nhạo Mình cứ hay nghĩ linh tinh Này Tuy bộ dáng của anh cũng rất tuấn tố Đúng lại tôi thích Nhưng Diệp đàn dùng sức vỗ vỗ mặt quan tài Rồi 10 phần sinh lực mà nói Sáng mai Tôi sẽ đeo em đi gửi à, Gửi tới cửa hàng tượng sát Không cần cảm ơn đâu Tôi tên là Lôi Phong Sau khi trái khóa được ra quyết định như vậy, Diệp Đàn thật vui vẻ ăn cơm tối, rồi lại ngồi chơi máy tính, rồi lại lên giờ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đàn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, lê dép vào phòng khách uống nước. Đi được vài bước, đã bị vấp chân, ngã xuống bên cạnh bàn trong phòng khách, vẹo người, đè lên một vật thể mềm mềm. Diệp Đàn hoảng đến nỗi lập tức thành tỉnh, theo bản năng trừng lớn mắt, nhìn chăm chăm vào thứ trước mặt vải dệt tơ lụa cực kỳ tinh xảo, cô ghé vào gần để xem, mới phát hiện trong bố văn còn có vân văn màu bạc, tinh tú tỉ mỉ, hơ mắt lên trên thì thấy cánh mũi tinh xảo, một bên mặt thanh lạnh lại tuấn mỹ. Diệp đàn sau một lúc lâu mới có chút phản ứng, chậm rãi, chậm rãi, Sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ, thần chí không rõ ràng. Cô đành bắt chấp, nhéo cánh tay mình, đau đến mức nước mắt ào ào chảy ra. Nhưng sự thật chính là Mỹ Nhân ngày hôm qua vẫn còn ở bên trong quan tài không một kẽ hở kia. Hiện giờ đang ở dưới thân cô. Không, trọng điểm là sao hắn có thể thoát ra khỏi quan tài đóng kín như thế chứ. Đừng nói là người sát biết cử động nhá. Thật kinh khủng. Diệp đàn bị ý nghĩ kỳ quái một lúc lâu. Mãi sau mới rùn rời vươn tay. Đặt tay dưới mũi người nọ. Có hơi thở sao? Cô lại chuyển tay ra hai má chọc chọc. Có đàn hồi, mềm mềm, trơn trơn. Cảm giác cánh cửa thế giới mới thật sự đã mở ra. Cuối cùng diệp đàn gần như rưng rưng, đưa lỗ tai đến gần phía ngực của mỹ nhân. Thỉnh thịt, thỉnh Thịch tiếng tim đọc mạnh mẽ. Kiếp trước, cô nhất định đã hủy diệt cả thế giới mà. Cô tạo nghiệp gì mà bảo bầu như vậy cơ chứ? Diệp đàn lập tức xứng người, hai mắt nhìn chầm chầm mỹ nhân dưới thân mình. Một lúc lâu sau, Cũng chưa kịp phục hồi tinh thần. Không, không phải. Sao có thể là người đợt đầu trước? Chắc chắn là mị đang đụng phải mấy thứ quái gì. Bị phong ấn ở trong băng đá. Sau đó tự thân bò ra ngoài. Nghĩ tới tình tiết máu chó này. Quả thực mẹ nó. Thân tàn cũng có ý chí kiên cường. dịp đàn cứ như thế. Đi vào trong cõi thần tiên. Một lúc sau, mới chợt nhận ra bản thân mình. Vẫn đang nằm đè lên vật thể lạ. Tay chân luống cuống. Đứng lên thì có đụng phải bàn trà. Đào đến mức xém nữa rơi nước mắt. Cô ngồi ở bàn trà bên cạnh. Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn mỹ nhân. Tự hỏi sâu thẳng trong lòng bây giờ nên làm cái gì? Tốt hơn hết là đến như thế nào thì tống đi như vậy. Diệp đàn gọi điện thoại cho công ty truyền phát. Hòa viên Nguyên Hải tầng 1208 làm phiền các người tới đây. Mau, lấy bưu phẩm được không? Cảm ơn. cúp điện thoại Diệp đàn bắt đầu tìm kiếm cái quan tài bằng ban đầu, nhưng mà cái vật dài hơn hai thước ấy đã không cánh mà bay, biến mất không chút tầm hơi. Diệp đàn nhanh chóng lùi về sau mấy bước, lưng sáng chặt lế vách tường, gương mặt đề phòng nhìn chằm chằm mỹ nhân nằm gần đó. Hắn vẫn đang ngủ, mặt mày trắng trẻo lạnh lùng, vẫn giữ nguyên tu thế ở trong quan tài. Hai ta đặt bên hông, thân hình thẳng tắt. Hắn không có chút động tĩnh nào, nhưng hồ hấp rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Theo Diệp Đàn, dù cho mỗi dạng của hắn có xinh đẹp thật tuyệt trần thì chăng nữa, cả người lúc nãy đều vô hại. Nhưng hiện tại, hắn ngủ say, giống như là ác quỷ vậy đó. Thử hỏi xem, đáng sợ biết bao nhiêu. Hàn bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy thật quá kỳ quái rồi. Cộng thêm tiền tiểu ca chuyển phát kia nữa, tất cả đều không bình thường nha. Đôi đi, đôi đi, nhất định, phải đi chỗ khác. Người lớn bưu phòng xuất hiện rất nhanh. Sáng người trung bình không cao không thấp Mặc bộ đồ của công ty chuyển phát nhanh Xem dáng vẻ chắc trường 40 Vừa trông thấy Diệp Đàn Ngày lập tức hỏi Đồ vật cô muốn chuyển đi ở đâu Diệp Đàn nhìn sau lưng ông chú đó Ồ không mang xe đẩy đến đây sao Vật cần chuyển rất lớn sao Để tôi xem một chút Ông chủ chuyển phát nhìn theo hướng Diệp Đàn Lập tức nói ơ người thanh niên trẻ kia Xoạn nằm trên sàn Mấy tháng này đi rất lạnh, bên ngoài tôi vẫn còn rơi nữa. Nằm trên sàn như vậy, bệnh thì làm sao? Khụ khụ, Diệp đàn xấu hổ, cắt đứt lời nói ông chú chuyển phát. Chú à, đồ vật tôi muốn gửi, chính là anh ta. Ông chú chuyển phát á khẩu không hiểu gì cả. Diệp đàn nói, tôi có một cái hộp giấy bự, chú xem thử có thể giúp tôi. Gọi anh ta lại được không? Ông chú chuyển phát vẫn á khẩu. Diệp đàn trông thấy mặt mũ kinh hãi của ông chú chuyển phát liền hàn sọng giải thiết một chút Cái đó là hình nộm Không phải người thật đâu Về mặt cô cực kỳ chân thật Nhìn thẳng vào mắt ông chú tràn đầy biểu cảm Tôi nói thật Chú phải tin tôi Kết quả là ông chú rất kiên quyết nói lại Cô gái Thị lực của tôi đặc biệt rất tốt Đó rõ ràng là một người sống Nào có đạo lý chuyển phát người sống bao giờ Đừng đùa giỡn với tôi Ông ta còn khuyên Nếu là bị bệnh Thì đến bệnh viện đi Không một chiếc taxi Không tôi bao nhiêu tiền đâu Sao có thể chuyển phát Cô gái Cô gái phải xác định rõ ràng nha Không không phải Tôi sống chừng này năm Lần đầu tiên mang người chuyển phát đến bệnh viện đấy Không không phải Xiệp đàn đen mặt Tôi muốn đem anh ta đến tiệm hình nhân Ai nói gửi vào bệnh viện chứ Mẹ nói chứ Ai rảnh đâu Mà đem hắn gửi bệnh viện Kết quả ông chú kia càng phản ứng mãnh liệt Gửi đến tiệm hình nhân Đem người sống gửi tới tiệm hình nhân Cô gái à Cô thật ác độc Diệp đàn cảm giác mình có chút bản ước Hắn không phải là người sống Hắn thuộc loài giống kỳ lạ Cũng là người khác chuyển cho tôi mà Ông chú nhìn Diệp đàn mấy lần Rồi nhìn sang người kia Cuối cùng Trân Thành nói Cô gái trẻ Nghe tôi khuyên một câu Bệnh của cô còn có thể cứu chữa Người trong nhà với nhau Sao không sớm trình bày rõ ràng Rồi mang đi trị liệu Đừng vội bỏ cuộc Bỏ cuộc các em gái nhà ông đấy Diệp đán đưa con mắt tuyệt vọng Nhìn ông chú bước vào thang máy rời đi Sau đó xoay người lại Nhìn cái người trước sau Vẫn nằm dài trên đất đau lòng Tuyệt đối Không thể giữ hắn lại ở cái nhà này Cô đường đường là hoàng hoa đại khuê nữ Trong nhà Lẽ có một cái giống được không rõ ràng Chị ra nổi chứ Đặt hắn trong thang máy Đưa đến lầu 1 Anh nhặt nhặt đi Diệp đàn đặc biệt lạnh lùng vô tình Không một chút thương tiếc Dùng hai tay mạnh mẽ Lôi về áo tiền kia ra ngoài Tôi nói cho anh nghe Không phải tôi tản nhẫn hay cố tình gây sự Diệp đàn một bên kéo một bên sạt giò Nhưng mà cái người anh đưa đến đây Chắc chắn có ác tâm. Tôi sống đơn thuần như vậy. Chuyện này sao có thể giao phó cho tôi được? Anh Hùng bào trọng. Tuyên tưởng tôi đi bộ dạng anh đẹp mắt như vậy. Nhất định sẽ có người. Mà anh về đôi bao sữa. Xã hội này thiếu nhất chính là tiểu bạch kiểm. lúc kéo đến gần tủ giày. Diệp đàn bị ngã. Cú ngã này khiến cho đầu cố vác vào tủ giày. Diệp đàn đau đớn. Lập tức đưa tay. Kéo khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng phát hiện phản ứng còn rất tốt Nên tiện thể đứng lên Alo Đều tại ngươi Sáng này cô nãi nãi ngã hai lần Diệp đàn đi qua Cười xuống bên cạnh người đẹp Hết sức truyền trú quan sát khuôn mặt xinh đẹp Họa thủy họa thủy Quả nhân họa thủy Xem làn da này Khuôn mặt này Có lông mi nữa này Bộ dạng như vậy quả là bất lợi cho việc duy trì an ninh xã hội rồi Dù sao Đợi tí nữa sẽ đưa đi Hiện tại khi dễ một chút, cũng không có gì không đúng cả. Có trách, thì nên trách anh Hùng ngủ không đúng lúc. Diệp đàn mới vừa kể sát vào mỹ nhân để thòa lòng tò mò, liền thấy đối phương mở mắt. Trong nháy mắt, cô gần như bị người khác mê hoặc. Sâu sắc, trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đôi mắt màu bạc, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô gái đang kéo hắn. Không cử động, cũng không nói gì. Cho đến khi Diệp Đàn kịp thời phản ứng. Cô giống như bị phỏng. Nhanh chóng buông ra. Hơn nữa còn lùi ra phía sau vài bước. Mắt màu bạc con người màu bạc. Có thể là người bình thường sao? cả người Diệp Đàn quỷ xuống. Đại ca, không phải do tôi cố ý. Nếu anh không thích hành động đó của tôi. Tôi nhất định sẽ không... Lặp lại lần nữa đâu. Cậu xin anh bỏ con cho tôi. Sau đó Diệp Đàn hoàn toàn không để đối phương trả lời. Mang hắn còn ngồi trên đất đứng dậy. Thuận thế đẩy hắn ra ngoài cửa gần đó Loảng xòa một tiếng Lập tức đóng cửa lại Tốc độ của cái quá trình này nhanh đến mức Làm người khác phải kinh ngạc Diệp đàn đứng trước cửa thở vào nhẹ nhõm Phải rồi Nguyên nhân của tất cả sự kỳ quái Tạm biệt Cô tính toán lương thực trong nhà Đủ cho một tháng không cần bước ra khỏi cửa Xem ai chịu đựng lâu hơn ai Sau đó diệp đàn quay người lại Lập tức nhìn thấy đối phương bình tĩnh đứng cách ba bước trước mặt cô Trường bào chấm đất Tóc đen bồn tới bên hông Mặt mày lạnh lùng Ta Được Một lần nữa Đi Diệp đàn nhanh chóng tiến lại gần Phản ứng đầu tiên Chính là nắm lấy ống tay áo đối phương Đưa hắn kéo đến cạnh cửa Một lần nữa Đẩy hắn ra ngoài Sau đó ầm một tiếng lù loát đóng cửa Kết quả quay người lại Vẫn là bạch y của tên đó Trầm mặt như trước Bình tĩnh đứng ở trước mặt Diệp Đàn Nhưng khoảng cách so với trước xa hơn vài bước Ây ra còn không có Hết Không Diệp Đàn vay ống tay áo lên Định đánh nhau với đối phương Lúc này mới kịp phản ứng Chết tiệt Hắn vào bằng cách nào Cửa đã đóng hết rồi Thế quá nào vào được Diệp Đàn ngừng đầu cực kỳ sợ hãi Đại thần Tôi sai rồi Diệp đàn sự lưng trên cửa tay cầm lấy khóa cửa Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy Tiểu nữ có mắt như mù Không phải cố ý mạo phạm ngài bôn tha Đối phương đến gần Diệp đàn hơn một bước Cô lửa mạng xông tới Ôm lấy nằm nhân bạch y nước mắt đáng thương Tổ trên có mẹ già Sới có con trẻ Sổ tiết kiệm trong thủ quần áo Gần bên phải Sới nội y màu đỏ Mật mã là chết đi cùng chết đi À không phải Là 481748 Tiền mặt ở dưới tủ tivi Có 2-300 đồng Dưới tờ bất động sản ở trong phòng ngủ Trong cái hộp dạy màu tím Toàn bộ tài sản đó Anh lấy hết đi Chỉ cậu xin tha cho tôi đi Nhưng mà đối phương vẫn bước tiếp một bước Rồi dừng lại trước mặt Diệp Đàn Cúi thấp đầu Diệp Đàn cảm giác được trên người hắn Có một loại mùi hương đặc biệt Làm cho người khác phải yên tâm Có chút sống liên hương bàn theo vị gỗ đàn, nhẹ nhàng cực kỳ dễ chịu. Hắn lẳng lặng nhìn Diệp đàn, ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một nhưng nhìn quỷ dị hiền hòa, tự nhơ nhìn xuống chúng sinh, độ lượng nhân từ Diệp đàn có chút ngờ nghịch, hơi ngẩn đầu, nhìn khuôn mặt anh Tuấn của hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng mở miệng. Diệp đàn, cái gì? Diệp đàn ngẩn đầu, nhìn đối phương rất nhanh, Sơ chân lên, bàn tay nhỏ bé yếu ớt hỏi thăm Cái gì vậy? Anh ta nói Ngôn ngữ hệ mặt trời hay sao? Diệp đàn giữa lưng vào cửa ngừng đầu Nhìn bạch y nam nhân Hai bên đều giữ im lặng Đôi mắt bạch y nam nhân nhẹ nhàng mà lạnh ngắt màu bắt bạc Giống như tuyết lạnh trên núi Đôi môi mỏng Cùng với trường bào màu trắng Mũ ngọc đơn giản Không có bất kỳ hoa văn nào Cho dù hắn đứng một chỗ Nhưng cả người đều toát ra khí thế cao quý Không ai có thể đến gần Vì vậy Diệp đàn càng hiểu rõ hơn Người nam nhân trước mặt này Có biết bao cao quý và xuất trúng Rõ ràng hắn đang đứng trước mặt ngươi Tuy nhiên Ngươi lại cảm thấy hắn như trời cao Đẹp rực rỡ như hoa Nhẹ nhàng thanh thoát tựa mây Diệp đàn yên lặng Cái quan sát hắn Hắn hơi cố đầu Đôi mắt dù xuống phân nửa áo bảo trắng rộng thùng thình, cho dù có bị Diệp Đàn kéo lê trên đất, cũng không hề có tí vết nhăn. Mái tóc đen dài, mượt má như tơ lụa, cũng được cột gọn gàng phía sau. Diệp Đàn không chịu nổi không khí im ắng nữa, mở miệng. Hắc hắc, anh hùng muốn thương lượng đại sự, với rất sao? Diệp Đàn nháy mắt với hắn, đối phương không có phản ứng, vì vậy Diệp Đàn chỉ để tay xuống người sofa nói. Chúng ta ngồi xuống, Bạn bạc một chút Sắc mặt bạch y nam nhân vẫn không thay đổi Diệp đàn sang đó ngủ trước Sau đó xa sức khu tay múa chân Còn dùng ánh mắt đầy thân thiện Nhìn đối phương Ý bảo hắn ngồi ở đây Hắn hơi nghiêng đầu Im lặng một hồi Mới từ từ bước tới Ngồi đối diện với Diệp đàn Bây giờ Diệp đàn mới nghe kỹ giọng đối phương Có chút lạnh nhạt Trong trèo Giọng đó lẫn mũi dáng của hắn đều giống nhau Tuy rằng không hiểu hắn là nói cái gì Nhưng Diệp Đàn cảm thấy Chắc chắn nói cảm ơn Tốt Mới từ đại loại như vậy Vì vậy cô nhìn hắn Nở nụ cười tư giói Tự giới thiệu bản thân Tôi là Diệp Đàn Diệp Đàn dùng ngón tay chỉ vào bản thân Sau đó không ngừng nói Diệp Đàn, Diệp Đàn, Diệp Đàn Anh là ai Diệp Đàn lại dùng ngón tay chỉ mình Rồi chỉ sang hắn Tôi là Diệp Đàn Anh là ai Hắn mở mắt, trên mặt không cảm xúc. Không biết là có hiểu ý của Diệp Đàn hay không nữa. Cho nên Diệp Đàn rất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa. Tôi là Diệp Đàn. Cô chỉ vào người đối diện hỏi. Anh là ai? sốt cuộc đối phương cũng gật đầu, cắt giọng nhẹ nhàng trả lời. Trong mắt Diệp Đàn, cô cố gắng phân biệt rõ từng âm một. Sau đó ngập ngừng lại. Dụ, Nguyệt. Bảo Nguyệt à? Cái cái gì thế này? Ngôn ngữ sao hỏa sao? Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nhắc lại. Diệp đàn nói. Dục bãi sĩ. Ngọc bạch sĩ. Diệp đàn tự suy luận lại mấy lần. A một tiếng cho tỉnh ngộ. Sau đó nói quả quyết. Ngọc bạch y. Đối phương. Chuẩn. Diệp đàn xác định thêm lần nữa. Sau đó rất cao hứng. Lặp đi lặp lại. Phải rồi, chính là Ngọc Bạch Y Thật trùng hợp Hắn cũng mặc áo trắng nha Nam nhân bị gọi là Ngọc Bạch Y đã cầm nín Đại khái là hắn phát hiện Thính xác lẫn miệng lưỡi cô Trước mắt không tốt cho lắm Hắn cũng không muốn sửa lại thói quen phát âm Của Diệp Đàn cô nương Hắn khẽ ngợt đầu Sau đó gọi tên Diệp Đàn Em dịu Diệp Đàn Diệp Đàn xoay đầu xúc động Hóa ra tên Mỹ cũng có nhiều mùi vị như vậy Từng chữ từng chữ Từ trong miệng hắn phát ra Có chút chậm rãi Không chứa tình cảm đồng đàn gì hết Nhưng làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái Tiếp đó Diệp Đàn ngồi im Tự dưng không biết nói chuyện gì cho đúng Ngôn ngữ hệ hành tinh Chưa được khoa học khám phá hết Còn biết đi xuyên tường Mặc áo bảo trắng trên người Toát ra khí thái của thần tiên Hai mắt màu bằng thanh khiết Trong thâm tâm Diệp Đàn đã xác định chắc chắn Tên này không sống trong thế giới loài người Nhưng mà hắn là ai thế? Xuống đây làm cái gì? Tại sao lại đắt đất nhà Mỹ? Bất kể là như thế nào người ta sống sờ sờ ở đây còn thiếu rất nhiều thứ. Ừ, nhân tiện hôm nay không đi làm đi mua những vật còn thiếu vậy. Diệp đàn đứng lên. Tôi đi ra ngoài mua đồ. Ngọc Bảy ý đại ca. Anh cứ ngồi ở đây. Tôi xúc quay về nhanh thôi. Sau đó cô cầm túi xách ở trên tủ giày lên. Mở cửa đi thẳng ra ngoài Đến khi thằng máy xuống tới lầu 1 Cô mới chợt nhớ ra một điều Không đúng nha Ngọc Bạch Y đâu có hiểu cái Mỹ nói đâu Cô xoay đầu Nhìn cánh cửa thằng máy đã đóng hẳn Suy nghĩ một chút Dù Mỹ còn tốt bụng quay về Giải thích với hắn Mỹ đi đâu Thì thật sự là hắn cũng không hiểu Được rồi Cứ mua đồ xong cái át là tính Diệp đàn rời khỏi Nam nhân kia vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa Chẳng qua lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút hoang mang. Nếu hắn nhớ không lầm, thời khắc cuối cùng trong trí nhớ hắn là phong ấn bị phá vỡ và hắn dùng thân thể cùng thần hồn để bổ sung cho phong ấn. Vậy mà bản thân không bị hồn bay phách thán, trái lại còn giữ được nguyên vẹn thần hồn và ba bốn phần tiên lực. Chỉ có điều hắn bước vào cái địa phương kỳ quái nào đây? Những đồ vật nơi này hoàn toàn kỳ lạ, ngôn ngữ hết sức kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy một người ngu ngốc không có tiên căn, Diệp Đàn. Hắn cúi đầu, đọc tên cô gái một lần. do sự nửa ngày, cuối cùng quyết định để thần thức đi ra bên ngoài. Hắn của trước kia nhất định không làm mấy cái loại chuyện đi tìm trộm người khác. Cho dù thần thức của hắn có thể thấy được cả vũ trụ bao la. Tuy nhiên bàn nãy, hắn không hiểu Diệp Đàn nói cái gì trước khi đi. Hắn cũng muốn đi theo Diệp Đàn để xem bản thân đang ở chỗ nào. Diệp đàn đã ở tiệm tẹp hóa mua bàn trái đánh xăng Đột nhiên nghĩ đến Mị đi chuẩn bị đồ đạc để nuôi dưỡng một nam nhân sao Mị thật là vô cùng lợi hại nha Người ta nuôi mèo nuôi chó, nuôi rùa đèn Mỹ nuôi hẳn người ngoài hành tinh Diệp đàn vui vẻ tự khen ngợi bản thân Một lúc lâu sau, đào não suy nghĩ Ừ, có cần một quần lót gì đó không nhỉ Cô vừa ném khăn mặt vào trong xe đầy Vừa xấu hổ nghĩ đến Nên mua bao nhiêu cái quần lót cho nam giới đây Không chú ý cô đẩy xe Đụng trúng kệ đựng đồ Dầm một tiếng cực lớn Kệ đựng dài đổ xuống Ngày sau đó có đột ngột dừng lại Nên khiến bản thân mị bị mất đà Lập tức trượt chân Cả người ngã về phía quầy hàng khác Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến Cảnh tượng hỗn loạn bây giờ Kết quả là Diệp Đán trơ mắt nhìn Trong căn nhà bỗng nhiên trống rỗng Cô hơi giơ tay Không hiểu sao bản thân lại quay về vị trí cũ. Cô vừa đứng vững. Lập tức nhìn thấy mấy đôi giày gót dưới. Cũng nằm trình tề trên kệ. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhân viên bán hàng ở đằng xa lớn tiếng kêu. Ai mới đụng vải thế? Tốn công thu dọn lắm đấy. Một nhân viên khác mặc đồng phục. Bước ra từ lối nhỏ. Sau đó liền dừng lại. Nghi ngờ nói. Ô, tiếng động lớn như vậy. Tôi nghĩ phải va chạm mạnh lắm Hóa ra chẳng có gì Diệp đàn trong đầu cô Vẫn luôn có một chút mơ hồ Nhân viên bán hàng vừa nhắc nhở Diệp đàn Vừa nhìn sau lưng cô Lần sau chú ý một chút Nói xong bỏ đi từng bước chân vô cùng cẩn thận Diệp đàn im lặng Nhìn người trường bà bạch y quen thuộc dần dần lộ ra khuôn mặt lạnh lùng Phản ứng đầu tiên Làm sao người anh em có thể nhảy mắt một cái à Đến đây được vậy Phản ứng thứ hai, chết mị, thật may chỗ này không có camera, cũng không có người nào trông thấy. Phản ứng thứ ba, người anh em mặc đồ loài người ra đường không được hay sao? Nhưng mà Diệp Đàn vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và vũ ráng lạnh nhạt, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Ngọc Đại Thân xin ngại lần sau có muốn ra khỏi cửa, thì báo với tôi một tiếng, được không? Mặt cô nương trước mắt hơi đỏ, giọng nói cũng rất êm dịu. Hắn đoán nàng muốn cảm ơn hắn Ra tay giúp đỡ Thần tiên đã nhân chứng đó Khẽ nói một câu Tiện tay mà thôi Nhưng Diệp Đàn hoàn toàn không hiểu đối phương nói cái gì Ngoan Không nên tùy tiện ra ngoài Khoảng cách của sự bất đồng ngôn ngữ Không khác gì khoảng cách Giữa sống hay chết Diệp Đàn nhìn nam nhân trầm mặc đứng bên cạnh Lại nhìn xuống xe đẩy Xép, khăn mặt Bàn trải đánh xăng, chén bát Khăn tắm đều đầy đủ Chỉ thiếu mỗi quần áo thôi Nếu như mạch ngậu ít đến đây Vậy thì tiện thể mua luôn một lần Ngọc đại thần Anh đi cùng tôi được không nào Diệp đàn nhấn mạnh từ đi Sau đó dùng hai ngón tay mô tả động tác Đi Hiểu không Diệp đàn thực hiện động tác này nhiều lần Rồi đi trên mặt đất vài bước Quay lại nghiêm túc nhìn hắn Đi Hiểu chưa Cô chỉ sợ người anh em biết xuyên tường này Có thể dùng phương pháp cưỡi mây đạp gió Để đi dạo phố cùng cô Nếu xảy ra chuyện đó Thật vô cùng kinh thiên động địa Cô không muốn nổi tiếng trên TV đâu nha Nam nhân nghiêng người Có một chút cao ngạo gật đầu Diệp đàn rất hài lòng Nhưng không biết vì sao Cô vẫn cảm thấy không yên tâm Với đối phương Cho nên do dự một chút Cuối cùng quyết định kéo ống tay áo Sọng thùng thình của hắn đi Trong khoảnh khắc Diệp Đàn sơ tay, nắm ống tay áo, nam nhân khẽ nhú mẩy. Tuy nhiên không tránh né, chẳng qua hơi cuối đầu. Đối với hắn mà nói, nàng chỉ đơn giản là một tiểu cô nương. Diệp Đàn nhìn hắn, nhấn mạnh lần nữa. Đi, theo tôi. Sau đó Diệp Đàn kéo tay áo nam nhân, đi tới đi lui vài bước, rồi ngừng đầu nhìn hắn. Anh có hiểu không? Hắn đoán vị tiểu cô nương này muốn hắn đi theo Quả thật thế giới này vô cùng ít linh khí Linh lực hầu như không ổn định Có lẽ vì vậy nên ít người tu luyện pháp thuật Chắc bạn nãy hắn dùng thuật xuyên tường Đã khiến cô nương này sợ hãi rồi Là một vị thần bảo vệ môn dân bá tánh suốt bao nhiêu năm nay Hắn đã quen với trách nhiệm sự an toàn cho tất cả mọi người Đối với chuyện này là do hắn sơ suất Xém chôn làm tổn thương tiểu cô nương Có lẽ hắn lên chân an nàng Nạm nhân rũa cánh tay phải không bị nắm ra Nhẹ nhàng xoay đầu diệp đàn Giống như vỗ về con dân tím đầu của hắn Mặc dù trên mặt Không lụi ra bất kỳ thái độ nào Nhưng động tác cực kỳ mềm mại Diệp đàn theo bản năng rụt đầu Nhưng động tác ôn nhu của hắn Khiến cho cô dừng lại hơi hít mắt Lén liếc bạch ngọc y một cái Hạ mắt hắn màu bạc Y như cũ trầm tĩnh mà thanh khiết Như là băng đá trong truyền tuyết Trắng lạnh giá Khuôn mặt hắn chưa từng biểu lụ cảm xúc Mới đầu nhìn con từng mọi chuyện trên đời không liên quan Không lại động được hắn Nhưng mà từ lúc gặp mặt cho đến giờ Hắn không gây ra bất cứ việc gì làm tổn thương tới cô Ngược lại Còn để cô tùy ý xảy phỏ hắn Luôn ở bên cạnh bảo vệ cô Bỗng nhiên cảm thấy Người này tuyết nhìn lạnh lùng Thế mà lại rất dịu dàng Nhưng mà tại sao Mỹ có cảm giác Mình giống y chang một tiểu hài sùng quán vậy Giống như một đứa trẻ con được cưng chiều Nhưng Diệp Đàn hiểu được Người anh em này rất nghe lời cô Như vậy Cô cũng hài lòng rồi Vui vẻ dắt hắn đi mua quần áo Diệp Đàn không hiểu Vì cái gì cô lại mang hắn tới trước cửa hàng nội y Cô nhìn tấm quảng cáo trước cửa Là trưng bày đồ lót đủ màu sắc của nam giới Khô mặt xấu hổ hơi ửng đỏ Bị đường đường là một cô gái nhà lành Tại sao lại phải làm ra những việc thế này Ánh mắt Diệp Đàn hơi lướt qua tấm áp phết quảng cáo Hình cơ thể 6 mối của nam Người mỡ cùng quần lót Sau đó định đi vào hỏi người bán hàng Thì tên nam nhân trầm mặt nãy giờ Đột nhiên rơ tay Kéo Diệp Đàn lại Sử dụng lòng bàn tay phải Nhẹ nhàng che mắt tầm mắt của Diệp Đàn Bởi vì cơ thể của hắn có lớn hơn cô Nên cơ thể Diệp Đàn gần như nằm trọn trong ngực hắn Diệp đàn có chút nghề ngốc Vài giây sau đó mới kịp phản ứng Cái tên ngoài hành tinh này Nhất định đang nghĩ tới địa phương không lành mạnh rồi Cô dùng tay Gỡ bàn tay mát lạnh của nam nhân xuống hơi nghiêng đầu tròn mắt Nhẹ giọng hỏi hắn Có chuyện gì thế Mắt của nàng trong sáng rực rỡ Hắn im lặng nửa ngày mới lên tiếng Không nên đến, đến những nơi thế này Quên mất Ngôn ngữ của chúng ta khác biệt Càn bản không biết đối phương nó cái gì. Nên Diệp Đàn trực tiếp không để ý tới lời của hắn. Nói với nhân viên bán hàng đang đỡ đẫn. Phiền cô mang mấy cái đồ lót. Mặc thoải mái ra đây. Diệp Đàn dừng một chút. Chỉ tay vào Ngọc Bạch Y. Nói thêm một câu. Cho hắn mặc. Được. Đẩy Ngọc Bạch Y vào. Ánh mắt nhân viên bán hàng không nhịn được lít hắn một cái. Lập tức mở miệng khen ngợi. Tiểu thư. Cô thật xinh đẹp. Dáng người chuẩn y hệt như người mẫu Bạn trai cô cũng cực kỳ xóa nha Nhà về bản hạng lại nói tiếp Còn nữa Bạn trai cô nói tiếng Đức sao Phát âm vô cùng chuẩn Nghe rất êm tai Một lời đánh thức người trong mộng Không phải tiếng Trung Không phải tiếng Anh Không có nghĩa là không phải tiếng Đức Pháp ý nhạc Diệp đán quyết định Khi nào trở về nhà Sẽ tìm hiểu mấy ngôn ngữ khác Không lâu sau Nhân viên bán hàng mang một cái quần lót đi ra Đồng thời niềm nở giới thiệu Tiểu thư thiếu ra Loại quần lót này mặc đặc biệt thoải mái Rất nhiều người đến mua rồi Được thiết kế từ sợi vải tổng hợp Thật ra cũng có dụng ý Mị ứ quan tâm những thứ này Cô thẩm nghĩ tốt nhất Là nên nhanh chóng cắt đứt loại đối thoại Diệp đàn ngay lập tức cắt ngang đối phương Tốt Vậy lấy cái này đi Tiểu thư thật sáng suốt Nhân viên bán hàng cười ngọt ngào hỏi thêm, xin hỏi cô muốn lấy xe bao nhiêu? Diệp đàn đang chuẩn bị lấy tiền xa. Không kịp phản ứng, cô nói cái gì? Tiểu thư, bạn trai cô mặc xe cứ bao nhiêu vậy? Làm thế quái nào mà mình biết được hắn xe bao nhiêu? Diệp đàn quay đầu lại hỏi hắn, xe bao nhiêu thế? Vừa hỏi xong, Diệp đàn cảm thấy mình hơi ngốc hơn heo. Mị không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày Chạy đi hỏi tên nam nhân gặp mặt cho tới 24 giờ Là hắn mặc quần lót xem bao nhiêu Mà cầu huyết hơn Là tên nam nhân đó chẳng hiểu bị nó cái gì Thật nhọc não Cho nên xoay mặt lại Nhìn nhân viên bán hàng Mệt mỏi nói Mỗi sao lấy hai cái đi Người kia ngạc nhiên Khéo léo đề nghị Thật ra thiếu gia có thể mặc thử Chúng tôi có sản phẩm thử đồ Thử cái cộng lông nhà cô đấy Chẳng lẽ muốn Mỹ trước mặt bản dân thiên hạ Chỉ người anh em này cái mặt đồ lót ư Thế giới thật tàn nhẫn Tại sao Mỹ phải làm ra Cái loại chuyện bắt mặt như thế chứ Gói lại hết đi Diệp đàn mang 4 năm tháng tiền lương Giành sụm ra hết mặt Lão đường ta ngoài tiền không có gì hết Không cho mua Cuối cùng Diệp đàn ôm một đống tôi lớn Tôi nhỏ đồ lót bỏ chạy Lúc cô đứng trước cửa tiệm Mới bị thư nhớ tới Mỹ quên kéo Bạch Ngọc Y đi theo. Diệp đàn đứng ở cửa ra vào. Dù chết cũng không chịu bước vô. Cho nên đứng nguyên tại chỗ. Đưa mắt nhìn bên trong tiệm. Mắt Mỹ có vấn đề mới thấy. Bạch Ngọc Y đang nói chuyện với nhân viên bán hàng. Diệp đàn kinh ngạc nhìn một bàn này. Tiếp theo. Lại thấy nhân viên bán hàng nói mấy câu với Ngọc Bạch Y. Khuôn mặt nhân viên bán hàng bỗng trở nên cứng đở. Diệp đàn hết sức tò mò. Tuy nhiên tình huống thật bên trong là như thế này. Nhân viên bán hàng. Anh đẹp trai, muốn mua cái gì nữa sao? Lúc dịp đàn chạy ra ngoài, Ngọc Bạch Y còn chưa kịp phản ứng. Đã nghe thấy người kia hỏi. Trần trường một lúc sau, sau đó vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng trả lời. Mỗi sai lấy hai cái đi. Nhân viên bán hàng. Hả? Sườn một lát, đột nhiên nghĩ ra rồi nở nụ cười. Bạn gái của anh cầm đấy. Mà bạn gái của anh thật hay mắc cỡ nha Ngọc Bạch Y im lặng vài giây Nói tiếp Cứ gói hết lại Nhân viên bán hàng Thiếu ra Anh muốn mua thêm nữa à Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nói Lão nương ngoại trừ tiền không có thứ gì khác Không cho mua à Người kia không trả lời nữa Ngọc Bạch Y phỏng đoán có lẽ đoạn đối thoại Đã đi đến hồi kết Vì vậy nhìn về đối phương hơi gật đầu Lập tức xoay người rời đi Ngọc Bạch Y vừa bước ra cửa, Diệp Đàn liền hỏi, anh vừa nói cái gì thế? Nghe hiểu được à? Ngọc Bạch Y không trả lời, im lặng nhìn cô. Diệp Đàn dùng ngón tay, chỉ vào bên trong cửa, sau đó chỉ vào miệng mình, hỏi từng chữ, nói cái gì? Ngọc Bạch Y gật đầu, trả lời, anh đẹp trai, muốn mua cái gì nữa sao? Hả? Bạn gái của anh cầm đấy, mà bạn gái của anh thật hay mắc cỡ thật. Thiếu ra, em muốn mua thêm nữa à? Thật là chi tiết Không sót một chữ luôn Diệp đàn thực ra không dám tưởng tượng em gà kia nghĩ thế nào Mà lại nói ra mấy lời như vậy Có còn tỉnh táo không cơ chứ? Lập tức a một tiếng Không biết kiểm chế cái miệng à? Khoan Đợi Đợi đã nào? Diệp đàn đầu nhiên phát hiện Hắn có khả năng bắt trước tốt như vậy Rồi anh trả lời thế nào? Ngọc Bạch Y không hiểu Nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt cấp đến độ khô tay múa chân lung tung Chỉ tay vào bên trong Xong rồi chỉ vào hắn Cuối cùng chỉ vào miệng hắn Với năng lực siêu phàm Hắn nên chóng đoán ra Đem những lời kia Nó lại lần nữa Mỗi ra lấy hai cái đi Cứ gói hết lại Lão nương ngoại trừ tiền Không có tớ gì khác Không cho mua à? Diệp đàn vỗ ghép mảnh đối thoại lại làm một Đã không còn nằm trong trình độ ông nói gà và nói vịt nữa rồi Từ nay về sau, Mị dám vác mặt với khu mua xám này, hả lão thiên? Diệp đàn nhìn chầm chầm Ngọc Bạch Y nửa ngày, cuối cùng đành chịu nói. Được rồi, nói cũng không hiểu. Anh đi với tôi, một quần áo trước đã. Nam nhân im lặng, ánh mắt hắn cô đơn lạnh lẽo, giống như trời có sổp xuống, vẫn không lai động được hắn vậy. Sau đó, hắn nhìn hình bóng của tiểu con đường đi phía trước, còn kéo ống tay áo của hắn. Đôi mắt hơi khép hờ, bụi dáng luống cuống, vẻ mặt như cửi nhạo chính mình. Hắn bảo vệ thượng sơn vạn năm, nhìn ngày tháng giữa nhân san trôi qua tựa nước chảy, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Anh làm sao thế? Diệp đàn nắm tay áo hắn. Suy nghĩ chuyện gì sao? Nằm đến lại tinh thần, thì thấy tiểu cô nương ngừng đầu nhìn mình, mong đợi hắn nói chuyện. Giọng nói của nàng có vẻ rất nóng ruột. Nhưng trên mặt có chút lo lắng. Cả đời hắn sống chỉ biết nhìn chuyện đời người khác. Trong trí nhớ lâu lắm rồi không có ai biểu hiện vẻ mặt như vậy với hắn. Trong nhất thời, có chút nhôm nhớ. Ngọc Bạch Y vươn tay, hiếm khi dịu dàng xoa lên đầu nhỏ của cô. Tại sao lại xoa đầu Mỹ nữa? Người anh em này cho rằng Mỹ đang làm đúng với hắn sao? Hơn nữa lúc xoa đầu Mỹ, sắc mặt của hắn hơi không bình thường. Loại cảm giác lạnh lạnh sợ hãi này. Còn hơn cả việc trao miệng trên 9 tổng mây Sai lầm rồi Không được Diệp đàn cầm lấy bàn tay hắn hơi tức giận Ngọc Bạch Y hạ mắt Nhìn tiểu cô nương Vẻ mặt nổi giận này Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ừ có chút hối lạ Ngọc Bạch Y lại đưa tay xoa xoa Sau đó đột nhiên phát hiện Lòng bàn tay rất mềm mại Giống như đằng vuốt lông con cửu vĩ hồ mà hắn nuôi Vô cùng quen thuộc Diệp đàn có chút ngu ngơ Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bạch ngọc y Sau đó lại gỡ bàn tay hắn xuống Làm cái gì thế Không nên làm vậy đâu Khí tức của tiểu cô nương vẫn chưa tan hết Tuy rằng hắn cũng không biết Hắn đã làm gì sai Ngọc bạch y giơ tay nhẹ nhàng Xoa đầu Diệp đàn Ngày không hiểu tiếng người hay sao hả đại thần Diệp đàn dừng một chút Nhìn bộ dáng hắn Quả thật không hiểu rồi Diệp đàn cúi đầu Được rồi, đó đó, sơ tiếp đi Ngọc Bạch Y rất biết điều Xoa thêm vài cái rồi thu tay Diệp đàn lập tức kéo hắn vào trong cửa hàng quần áo Nhân viên phục vụ vừa thấy Vội đi ra nhiệt tình chào đón Anh chị muốn mua quần áo sao? Không phải Diệp đàn rất thẳng thắn Tôi đến xe một chút thôi Nhân viên phục vụ mỉm cười Được, mới anh chị cứ thoải mái lựa chọn quan sát Rồi coi thử có thích thứ gì hay không Diệp đàn vô cùng thật thà giải thích Không phải Tôi chỉ đến nhìn Thật sự không đủ tiền để mua Diệp đàn kéo Bạch Ngọc Y đi xung quanh Bốn phía lục loại một chút Miệng cô lầm bẩm đùa quá mắc không mua nổi Ngọc Bạch Y vẫn luôn im lặng Chẳng qua lặng lại đi gần phía sau để quan sát Nên không nói chuyện Đến khi Diệp đàn nhìn thấy một cái áo lông màu xanh đậm Rất đẹp Thấy đầy bằng giá 3.000 Trong lòng Diệp đàn đang miệt mại tính toán Cuối cùng cô đưa mắt nhìn sang quan cảnh trời đất Phong cách của Ngọc Bạch Y là lạnh lùng hơn người Không hiểu sao cô cảm thấy Rất hợp với hắn Ừ Cũng chỉ có hơn 600 mà thôi Mẹ nó chứ Mỹ nuôi dưỡng người ngoài hành tinh Còn tốt hơn cả bản thân Diệp đã gọi nhân viên phục vụ Máu trong người tường dọn chảy xuống như bề ngoài bình tĩnh nói Gõ lại cái này giúp tôi Tôi đi tính tiền Ánh mắt tiểu thư thật tốt Nhân viên phục vụ này mặc bộ đồng phục màu đỏ So với đồ của người khác thì không giống nhau lắm Vừa nhìn đã biết nằm trong bộ đồ bộ phận quản lý Cô ta quan tâm hỏi Tôi vừa trông thấy hai vị Liện nghĩ ôi xa trên đời có thể có đôi trai tài gái sắc đến thế Mà xin hỏi thiếu da mặc xa bao nhiêu Hỏi cái này cũng không có gì phải xấu hổ nha Diệp đàn tiếp tục bình tĩnh đáp Cô nghĩ nếu anh ta muốn mặc áo hơi rộng Thì lấy xa bao nhiêu mới hợp lý Vậy chắc phải lấy số lớn rồi Thời điểm tính tiền Diệp đàn mới phát hiện Mị nhìn bảng giá thiếu mất một số không Như vậy nghĩa là giá gốc hơn 3 vạn Giảm xuống còn 6.000 Mắt mù rồi Diệp đàn lặng lẽ cất túi tiền Đẩy quần áo về phía nhân viên thành thật nói Ngại quá Tôi nhìn nhầm giá Cái đó tôi không mua nổi Thật ngại Sau đó Diệp đàn thu dọn đồ đào chuẩn bị rời khỏi Nhân viên áo đỏ ở phía sau Nhỏ giọng chửi, không biết cái thứ nhà quê này nào mới đến. Vẻ mặt cô ta có chút kênh bỉ, cùng với biểu tình vứt vẻ bản nãy khác nhau một trời một vực. Không mua cũng đừng bài đặt, lãng phí thời gian người khác. Đến chỗ này giả bộ làm người giàu có đấy à? Mỹ từng bị chửi là hồ lê tinh, đồ không biết xấu hổ, lờ đãng nhưng không có nhục nhã, vì không bị mắng tới mức quê hương. Giờ thì được lắm, con nhỏ kia, nhất định muốn Mị phải lấy mặt mới chịu. Diệp đàn cầm tối tiền Xoay người đi vào lại Sau đó mang 3.000 tiền mặt trong ví đập trên quầy tính tiền Ngại quá Tôi lại đổi ý rồi Diệp đàn cất cao giọng Nhưng màu này không đẹp Từ lúc nhân viên nghe nói áo đỏ mở miệng mỉa mai Thì các nhân viên khác cũng có chút bực bội Bây giờ Thấy Diệp đàn đập tiền xuống Chỉ có thể dưỡng sở hỏi Tiểu thư muốn màu gì Cái màu vàng của Vân có không Diệp đàn trầm giọng nói Cái màu vàng vô cùng đặc biệt của Vân đấy Tất cả nhân viên đều đáp Không có Diệp đàn lấy tiền về thất vọng nói À tôi còn tưởng cửa hàng các người chỉ có màu vàng của Vân thôi chứ Sau đó lướt mắt Nhìn nhân viên phục vụ Thật xấu hổ Lại lãng phí thời gian của quý bác của cô rồi Diệp đàn cầm túi tiền Cao quý sang trọng bước ra ngoài Kết quả lại quên mất bạch ngọc bạch y Lần này hoàn toàn quên mất hắn Mười mét mới nhận ra không kéo Ngọc Bạch Y đi theo. Cô lập tức chạy vào tìm. Vừa đến cánh cửa tiệm, đã trông thấy Bạch Bạch Y chậm rãi bước ra. Nhìn thấy khô, hắn gật nhẹ đầu bột cá. Cái gì gọi là bình tĩnh trời sinh Cái gì gọi là phong độ của đại gia? Lại phong độ bình tĩnh lạnh lùng này. So với cô cố tình giả bộ thật là không cùng đẳng cấp. Quan trọng nhất là trên tay hắn hình như cầm theo rất nhiều túi quần áo. Sắc mặt của nhân viên phục vụ ở phía sau lưng hắn Trông cực kỳ hoảng sợ Cứ như là gặp quỷ Mà Ngọc Bạch Y hết sức bình tĩnh Đi đến trước mặt Diệp Đàn Sau đó sơ lên mấy thứ trên tay xa Toàn bộ đưa cho Diệp Đàn Ý của hắn chính là Ngươi cần, nên cho ngươi Diệp Đàn đáp Anh đã gây ra chuyện gì? Người anh em này một phân tiền cũng không có Cô nhìn nét mặt trầm tĩnh của Ngọc Y Lại nhìn sang đám nhân viên Trong cửa hàng như một đám ôn dịch Được rồi, Diệp đàn lắc đầu thở dài. Bữa khắc hỏi anh vậy. Cô cúi đầu, nhìn đóng quần áo trong tay. Không nhiều đồ lắm, chắc chỉ cỡ cướp toàn bộ nhỉ. Bạn nãy cô không nhìn kỹ. Bảy tám cái túi, áo khoác, sơ mi, quần dài, áo lông, quần thể thao đều được gói lại. Mỹ thêm mặt tám nhân viên kia đau lòng. bị mới rời đi được một phút đồng hồ thôi mà. Không đợi Diệp đàn thay đổi nhân viên cửa hàng đau lòng một chút. Thì cô gái áo đỏ từ trong cửa tiệm đi xa Nét mặt lo lắng nhìn bọn họ Giọng nói sôn sẩy Còn còn cái gì nữa sao Chưa đủ Thì tôi lấy thêm Xịp đàn Mỹ rất muốn biết Ngọc Bạch Ý đã làm cái gì Lúc đang trên đường về nhà Cô mới phát hiện thật sự Bạch Ngọc Ý bất thường thế nào Khi bọn họ về nhà Cũng đúng lúc lại sợi trưa ngồi đi trên phố từ từ nhiều hơn Liên tục nhìn lén Bạch Ngọc Ý cách ba bước nhìn phía sau lương Diệp Đàn. Đối với những ánh mắt này, Diệp Đàn đã sớm làm quen và chán ghét. Cô tự động đi nhanh hơn. Bà Ngọc Bạch Y không nhanh không chậm, vẫn cách xa cô bà bước. Diệp Đàn không nhịn được xoay đầu, nhìn người phía sau, rồi nhìn chăm chăm xuống dưới chân hắn. Màu giày trắng tưng, bị che bởi vạt áo trắng. Theo nhịp chân khi đi, thì đáng lý xa phải hở một chút mũi dày. Bước chân trông không lớn lắm, nhưng tốc độ lại rất nhanh. không Đợi chú đã Diệp đàn hoàng sợ đứng lại Quay người nhìn thẳng vào bạch ngọc y Này Người anh em đang bay phải không Hóa ra đây là cách mà hắn đồng ý đi bộ với Mị Người lừa đảo bà Cách mặt đất ít nhất 1cm Đồ bị bợm Diệp đàn nhìn chân chú đối phương Mỹ phải kiềm chế Thái độ cao ngạo Rõ ràng quen biết nhau trước tới 1 ngày Ngôn ngữ cũng không cùng cha mẹ Vậy mà Mỹ có thể hiểu được ý đối phương